Những vấn đề gặp phải khi thể hiện vai trò của người lãnh đạo nhóm, sự mơ hồ về vai trò. Nếu như bạn không chắc chắn về vai trò mà bạn đang đảm nhiệm, bạn sẽ dễ hoang mang và làm việc kém hiệu quả. Là người lãnh đạo nhóm, bạn cần phải giải thích rõ vai trò của từng cá nhân trong nhóm đối với công việc và cố gắng giải quyết tình trạng mơ hồ về vai trò càng triệt để càng tốt. Vậy vai trò của bạn là gì? Có thể ở bạn đã trả qua tình trạng mơ hồ ở các khía cạnh như Trách nhiệm, không biết rõ trách nhiệm của bạn trong một tình huống nào đó, chẳng hạn được giao phó phụ trách một công việc mà không được hướng dẫn cụ thể. Hiệu quả công việc mong muốn, làm việc với một người không nhất quán về các chuẩn mực đặt ra cho bạn hay phương pháp dùng để đánh giá hiệu quả công việc. Hướng phát triển, không biết rõ bạn sẽ phát triển theo hướng nào từ vị trí hiện tại. Mâu thuẫn trong vai trò Khi những gì mà người ta mong đợi bạn ở vai trò này lại đối lập với những gì mà người ta mong đợi bạn ở vai trò khác được xem là mâu thuẫn trong vai trò. Điều này thường mang đến sự lúng túng, khó xử cho bạn vì rất khó dung hòa nhiều cấp độ quyền lực và hành vi, nhất là khi chúng lại xung đột với nhau. Sự không tương thích trong vai trò Khi những người khác nhau có những mong đợi khác nhau ở bạn trong cùng một vai trò nào đó thì có sự không tương thích trong vai trò. Ví dụ Các thành viên trong nhóm mong muốn bạn là người cấp trên dễ tính, trong khi cấp trên của bạn thì lại muốn bạn cứng rắn và không khoan nhượng với cấp dưới. Bạn khó có thể thỏa mãn hết tất cả những ý muốn khác nhau, nhất là khi chúng khác biệt quá nhiều. Sự không tương thích trong vai trò cũng có thể xảy ra khi những tiêu chuẩn và mục đích của riêng bạn không thống nhất với những tiêu chuẩn và mục đích của doanh nghiệp hoặc hình ảnh mà bạn hình dung về bản thân không trùng hợp với hình ảnh mà người khác nghĩ về bạn. Hướng giải quyết Để giảm căng thẳng do sự xung đột hay sự không tương thích trong vai trò gây ra, bạn có thể luôn tuân theo những quy tắc bạn đặt ra và đừng cho phép mình rơi vào tình trạng thỏa hiệp. Phân định rạch rồi thời gian của bạn, ví dụ, sáng là thời gian dành cho công việc, buổi tối và cuối tuần là giải trí. Luôn là chính mình, những người khác dần sẽ hiểu họ có thể mong đợi ở bạn điều gì qua chính cách thể hiện của bạn. Tình trạng quá tải Phải đảm trách quá nhiều vai trò có thể dẫn đến tình trạng quá tải, đây là một dạng thái quá của sự xung đột trong vai trò. Nếu bạn là lãnh đạo nhóm, chắc hẳn bạn đã từng đảm trách nhiều vai trò khác nhau mà trong đó có những vai trò mâu thuẫn nhau. Bạn có thể Quyết định mức độ ưu tiên bằng cách đánh giá tầm quan trọng. Vị thác một số vai trò cho người khác. Trao đổi với cấp quản lý của bạn về việc giảm bớt một số vai trò trong bản miêu tả công việc của bạn. Tình trạng bị thiếu tải. Ngược lại với việc bị quá tải là bạn cũng có thể rơi vào tình trạng thiếu tải. Điều này xảy ra khi một cá nhân cảm thấy rằng thực ra mình có thể đảm nhận nhiều vai trò hơn hoặc một vài vai trò lớn hơn. Việc thiếu tải cũng sẽ gây ra tình trạng căng thẳng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Một người sẽ cảm thấy không được tin cậy, không được tôn trọng và đánh giá đúng mức chán nản và làm việc không hiệu quả khi phải làm những việc mà họ cảm thấy quá thấp so với năng lực của mình.